65 Cảnh vợ chồng Ba chàng thanh niên cưỡi ngựa trở về Paris, chia tay nhau ở quảng trường Louis 15. louis Siêng rẽ lại nhà Đăng La giữa lúc cỗ xe của Vida Phong phu nhân, đưa Đăng La phu nhân về tới cửa. lui Siêng xuống ngựa, đến mở cửa xe, đưa Đăng La phu nhân lên nhà. Khi cửa phòng đã khép chặt, lui Siêng hỏi, Sao hôm nay nghe chuyện của báo tước em lại ngất đi như vậy? Vì em thấy trong người rất khó chịu Em Hắc Minh Không phải thế đâu Lúc ăn tiệc em vẫn còn khỏe mạnh kia mà Anh rất lấy làm khó chịu Nếu có người nào đó đã làm phiền em Em phải nói thật đi Anh Lui siêng Anh nhầm đấy Thỉnh thoảng em bị kích động thần kinh Một chứng bệnh thông thường của phụ nữ Chả có gì đáng lo ngại cả Nói xong Hắc Minh gọi người hầu hỏi Cô Eugenie làm gì thế Tiểu thư học đàn suốt buổi tối Bây giờ đã đi ngủ sao vẫn còn tiếng đàn đó là luis dakhmeli đang dạo đàn nam tước phu nhân đi theo người hầu gái vào phòng thay áo rồi bước ra trong bộ quần áo ngủ bằng lụa ngồi xuống bên cạnh Louis siêng Louis siêng đang nằm dài trên tràng kỷ vuốt ve con chó con sao anh hay than phiền là eugenie không chịu trò chuyện với anh thế chả phải mình anh với an bè cũng vậy nhưng một ngày kia nó sẽ phải nhờ cậy đến anh để chạy trọt cho nó vào nhạc viện được lắm Luy Siêng mỉm cười, nếu quả Eugenie có năng khiếu. Rồi Lui Siêng đứng liền nhìn phu nhân một lát nói tiếp. Em thử nhìn mặt em xem, em có chuyện gì khổ tâm rồi. Nam tức phu nhân như bị ngạt thở đến trước cái gương kêu lên. Trời ơi, mặt mũi em trông gớm ghét quá. Dưới lúc đó, có tiếng vặn khóa cửa, phu nhân quay lại thấy Nam tức đang la đứng ở cửa buồng. Việc tới thăm bất ngờ của chồng làm thiếu phụ rất ngạc nhiên. Và để che giấu vẻ bối rối, phu nhân cầm một cuốn sách đưa cho lui Siêng và giả vờ lên giọng. Ông Debray, yêu cầu ông đọc giúp cho tôi nghe một đoạn. Luy Siêng vẻ mặt lo lắng vừa cầm cuốn sách, thì Đăng La cất giọng. Xin bà đừng thức khuya kẻo bị mệt. Đã 11 giờ đêm rồi, và lại nhà ông Debray ở rất xa, về không tiện. Mặc dù giọng nói của Đăng La rất bình tĩnh và lễ độ, lui Siêng vẫn cảm thấy rờn rợn. Và đưa mắt nhìn phu nhân. Ông Debray, phu nhân nói, đêm nay tôi không buồn ngủ tí nào, mời ông ở lại đây, tôi có nhiều chuyện muốn nói với ông. Xin tuân lệnh phu nhân, lui Siêng thản nhiên đáp. Ông Debray thân mến, đang làm bực mình, ông không nên tốn sức khỏe như vậy, và đừng nên cho rằng tôi muốn mời ông ra khỏi cửa, vì đêm nay tôi cũng muốn nói với nhà tôi một vài câu chuyện rất quan trọng. Trước sự tấn công bất ngờ đó, Luy Siêng và phu nhân nhìn nhau sừng sốt, và cuối cùng anh thanh niên phải nhượng bộ trước quyền của đức ông chồng, đành nói ấp úng mấy câu rồi chuồn thẳng. Đang la ngồi xuống trường kỷ vút ve con chó, nhưng con vật hình như không có cảm tình với ông ta như đối với Luy Siêng, nên đã cắn vào tay ông chủ rồi chạy lại nấp sau một cái ghế bành. Tôi thấy hôm nay ông ăn nói rất thô lỗ. Phu nhân cau mày nói khó chịu. Vì hôm nay tôi rất bực mình. Thế tiền bạc mỗi ngày lại độ nón ra đi, bà có biết rằng vì bà mà tôi thu lỗ một triệu về quốc trái Tây Ban Nha không? Sao lại vì tôi nhỉ? Xin ông đừng có nói chuyện tiền bạc với tôi nữa, tôi không ưa đâu. Lạ thật, tôi tưởng từ trước tới nay bà vẫn quan tâm đến câu chuyện kinh doanh của tôi thì phải. Này nhé, một lần bà khuyên tôi nên mua những cổ phiếu của một hãng tàu. Tôi được lời 40 vạn franc chia cho bà một phần tư. Một lần khác bà bảo tôi góp phần vào một công ty Làm đường xe lửa tôi được lãi một triệu Cũng chia cho bà một phần tư Tôi thử hỏi bà Số tiền này bà dùng làm gì Ông muốn kiếm chuyện gì thế đang La Phu Nhân tức giận hỏi lại Chưa hết đâu Bà hãy bình tĩnh Vừa rồi bà nghe ông Debray phao một cái tin vịt Làm tôi mất toi một triệu Được lãi thì bà ăn Còn thu lỗ thì bà có chịu với tôi không Sao ông nêu tên của ông Debray và câu chuyện này Thưa bà Bà đã buộc tôi phải nói sự thật là Debray đã cười vào mũi tôi khi hắn nhận của bà một số tiền 50 vạn franc từ đầu năm đến nay. Đó là một canh bạc mà hắn không đánh cũng được. Ông chỉ là một tên khốn kiếp. Đang là phù nhân quát lên, ông cố tình làm nhục tôi phải không? Tôi chỉ nói những chuyện mà tôi biết chắc chắn. Bà thử xem thái độ của tôi đối với bà như thế nào. Từ 4 năm nay, tôi không phải là chồng của bà nữa và tôi đã làm ngơ cho bà rất nhiều chuyện. Nhưng đến nay, những tình cảm của bà đã ảnh hưởng tai hại đến kết bạc của tôi. Tôi không muốn hắn đặt chân đến đây nữa. Tại sao ông không nói thẳng cho Debray biết có được không? Hắn có phải là bạn tôi đâu. Và lại, có những chuyện mà một người chồng muốn bỏ qua, nhưng không phải vì thế mà tôi không biết. Từ 16 năm nay, bà đã che giấu những tội lỗi của bà, những hành động điên cuồng của bà. Từ Villefort đến Debray, không một tên nào dám xúc phạm đến danh dự của tôi. như bà đã làm hôm nay. Nghe đến Villefort, phu nhân tái mặt vụt đứng lên nhìn thẳng vào mắt Đăng La như muốn moi móc điều còn bí ẩn bên trong. Villefort, nghĩa là thế nào? Thưa bà, có nghĩa là ông De Nagong, chồng cũ của bà, sau khi đi vắng 9 tháng, lúc về thấy bà đã có chữa 6 tháng và ông ta biết sự thật này nhưng không dám đụng đến quan trưởng lý. Ông ta đã phải chết vì uất hận và tủi nhục. Còn tôi, Tôi không ươn hèn như ông ta đâu, tôi phải bảo vệ cái két bạc của tôi đến cùng. Nam tước phu nhân lão đảo, không còn sức chống đỡ nữa, nằm vật xuống cái ghế bành, đau đớn nghĩ đến những tai biến, vừa qua dồn dập giáng xuống đầu bà ta, làm khuấy động sự yên lặng giả tạo của cảnh gia đình, vốn đã thiếu vui vẻ và hạnh phúc. Đăng la không thèm ngó người vợ nằm chết ngất trên ghế, mở cửa bước ra ngoài. Một lúc sau, đăng la phu nhân tỉnh dậy, thấy đầu óc choáng váng, như mình vừa qua một cơn ác mộng Chương 66, Hôn ước. chiều hôm sau nam tước đăng la đến viện dân biểu dự cuộc thảo luận về ngân sách lúc trở về ghé qua nhà báo tước monte cristo người tớ cho biết báo tước còn bận tiếp khách và yêu cầu nam tước ngồi chờ ở phòng khách vừa lúc đó một vị linh mục bước vào phòng Đi qua mặt đăng la, cúi đầu chào rồi đi thẳng vào phía trong. Một lát sau, cánh cửa phòng mà vị Linh Mục vừa đi vào từ từ mở và báo tước niềm nở đi ra đón khách. Thưa ngài năm tước thân mến, tôi vừa tiếp Linh Mục Busoni, một người bạn rất tốt của tôi vừa có việc đến Paris và vì thế tôi đã để ngài mất công chờ đợi. Mong ngài thứ lỗi cho. Tôi đâu dám, chính tôi đã đến không đúng lúc và đã làm ngài phiền. Trời ạ, sao trông ngài không được vui thì phải? Đúng thế, lúc này những sự không may liên tiếp đến với tôi. Vừa rồi, một khách hàng của tôi bị vỡ nợ đã vỗ trắng của tôi một triệu, cộng với non một triệu tiền bán quốc trái Tây ban Nha. Trung Quy cũng tại nhà tôi và cả cái tờ báo chết tiệt đã đăng một tin vịt về vua Đông carlos Ngài cũng tin báo chí à? Thật khó hiểu quá, từ trước đến nay tờ Người xứ Giả vẫn có tiếng là đúng đắn, thế mà lại cho đăng một bức điện quái gở như thế. Tôi cho rằng đối với ngài sự mất mát chẳng đáng quan trọng lắm. Nhưng nếu với cái đà này thì chỉ 6 tháng nữa tôi bị phá sản. Ngài phải thận trọng đấy. Ngài có muốn tôi cho ngài vay tiền không? Tôi rất cảm ơn ngài. đang la cố làm ra vẻ bình tĩnh. Tôi còn đang hy vọng vào công việc đầu tư ở Ấn Độ và Mễ tây Cơ của tôi. À nhân tiện nói về vấn đề kinh doanh. Ngài có biết gì về thiếu tá ca căng thi không? Hôm nay ông ta vừa đưa cho tôi một hối phiếu 4 vạn phăng có chữ ký của linh mục busoni Và ngoài ra ông ta còn mở một tài khoản cho người con trai là từ tước André. Thu đón rằng ông ta có vào khoảng 10 triệu. Và mới thuật trông ai cũng bảo là một võ quan kiết xác. Ấy, người Ý họ đều như thế cả. Cậu con trai có vẻ phong nhã hơn. Nhưng có vẻ hơi bẽn lẽn, tự hồ tới Paris với một ông thầy quá nghiêm khắc. Ông Cavanganti lại khắc hẳn. Nghe đâu ông ta đưa con trai sang Pháp để kiếm cho cậu ta một cô vợ. Theo ý kiến ngài thì thế nào? Tôi không biết rõ ý định của ông ta lắm, nhưng Linh Mục Bussoni có cho tôi hay là ông ta có rất nhiều của chìm ở Ý và muốn làm giàu thêm ở Pháp hoặc ở Anh và vì vậy đã đưa con trai sang Pháp. Liệu ông ta có cho con nhiều của sinh lễ không? À có đó còn tùy theo cuộc hôn nhân có được ông ưng thuận hay không, nếu ông Tê lấy vợ theo hứa hôn của thiếu tá thì ông ta có thể cho hai 3 triệu không biết chừng. Nhưng ngài muốn kén cậu ta làm chàng rẻ hay sao mà lại hỏi thăm về cậu ta kỹ thế? Ngài không sợ Albert sẽ giết chết André ư? Albert ấy à? Đăng la nhún vai, anh ta không cần phải làm thế đâu. Nhưng cậu ta vẫn là vị hôn phu của tiểu thư Eugenie cơ mà. Có nghĩa là báo tước được móc xếp chỉ mới bàn tính với tôi, chứ báo tước phu nhân và Albert. Thế còn Albert không xứng đôi với cô Eugenie sao? Tiểu thư đang La có nhiều tiền hơn tự tước móc xếp. Nhưng không phải chỉ có thế. À, sao ngài lại không mời Mocsep phu nhân và Anbe bé đến dự tiệc? Tôi có mời, nhưng cậu ta phải đưa bà mẹ ra bờ biển hóng gió. Nếu cậu ta không giàu có bằng Eugenie, thì ít nhất cậu ta cũng thuộc dòng dõi quý tộc nổi tiếng đấy chứ. Tuy nhiên, tôi vẫn ưa Andre Cavanganti hơn. Còn Mocsep thì... Sao vậy? Tôi xin nói thật với ngài là mặc dù không phải dòng dõi quý tộc, nhưng tôi đã mang cái tên của tôi, còn móc Mocsep. có phải là tên của ông ta đâu? Lạ quá nhỉ? ngài Bá tước ạ, Móc Xép là bạn của tôi từ ba chục năm nay và tôi hiểu rõ hắn hơn ai hết. Hồi tôi còn là một kế toán viên thì hắn mới chỉ là một anh dân trài quen tên là Phạc Năng. Hai chúng tôi đều trở nên giàu có, đều có danh vọng, nhưng bằng hai con đường khác nhau và thiên hạ đã xì xào về hắn rất nhiều. Phải phải, hồi ở Hy Lạp tôi có nghe đến tên một sĩ quan Pháp là Phạc Năng làm cố vấn quân sự cho quốc vương Alipara Và cái chết của quốc vương hết sức bí mật Đăng La thì thảo Tôi tưởng nếu ngài muốn biết rõ vai trò của phát năng trong vụ này Thì ngài chỉ cần biên thư cho người đại lý của ngài Ở Janina Thì sẽ có cả chứ sao Đúng đấy Tôi phải điều tra ngay mới được Và có tin tức gì tôi sẽ cho ngài biết sau Nói xong Đăng La từ biệt bá tước Và tất tả ra xe mươi 67 Văn phòng quan trưởng lý Trong lúc Đăng La đến viện dân biểu thì Đăng La phu nhân cũng sai đóng ngựa vào xe rồi rời khỏi nhà. Khi cô xe đến chân cầu mới, bà ta xuống xe bảo đánh về nhà rồi đi bộ qua cầu. Đến phố Genego, bà ta bước chân lên một cỗ xe thuê. ngồi trong xe bà lấy một cái khăn che chùm kín đầu để không ai nhìn thấy mặt, rồi ra lệnh cho xe tiến về phía quảng trường Dofin, đi vào sân tòa án. trả tiền xe xong bà bước lên cầu thang, đi qua dãy hành lang rồi vào phòng đợi của quan trưởng lý. một người tùy phái đã chờ ở đó để đưa bà vào văn phòng của Villefort. viên trưởng lý đang ngồi viết ở bàn giấy chạy ra. khóa trái cửa lại, kéo rèm che cửa cẩn thận để bên ngoài không nghe rõ tiếng động, rồi kéo ghế mời thiếu phụ ngồi. Philphore cũng ngồi xuống trước mặt rồi nói Xin cảm ơn sự đúng hẹn, đã lâu lắm chúng ta không gặp nhau. Hôm nay mới có dịp nói chuyện riêng với bà, nhưng rất tiếc rằng câu chuyện này lại rất buồn cho cả đôi ta. Tuy vậy ông ạ, tôi đã đến do lời câu gọi đầu tiên của ông, mặc dù tôi biết chắc chắn rằng câu chuyện này đau buồn đối với tôi hơn là đối với ông. Villeform mỉm cười cay đắng như vậy đúng là những hành động của chúng ta đều có để lại dấu vết cái thì âm thầm cái thì quá rõ trong quá khứ có thật là những bước chân của chúng ta trên cõi đời này giống như bước đi của loài bò sát trên bãi cát để lại một đường rãnh không ông ơi ông cũng thông cảm cho sự xúc động của tôi chứ xin ông hãy dè dặt cho tôi một chút trong cái buồng đó biết bao tội lỗi đã xảy ra cái ghế bành đó tôi đã ngồi vào run rẩy và xấu xa Ôi tôi cảm thấy ở tôi một người đàn bà tội lỗi, và ông là một vị quan tòa đáng sợ. Villefort lắc đầu thở dài. Còn tôi, tôi nói rằng chỗ của tôi không phải là chiếc ghế bành của quan tòa, mà là ở cái ghế của kẻ bị cáo trước vành móng ngựa. Tôi tưởng rằng những người đàn bà tội lỗi như tôi mới phải cầu xin Thượng Đế khoan dung. Còn ông, ông là người nắm pháp luật trong tay thì còn lo sợ nỗi gì? Tôi bây giờ không còn là một người nghiêm khắc và giả nhân giả nghĩa như thời ở Mạc Xây xa xôi nữa. Từ đó cuộc đời của tôi đã có biết bao đổi thay. Tôi đã chạy theo những tham vọng lớn lao và hoặc vô hình hoặc hữu ý đã dẫn dắt tôi đến những việc làm xấu xa bị ổi đã làm tôi trở nên mù quáng. Bà chỉ mới nhìn vào quá khứ thôi, nó đã sầu thảm lắm rồi. Nhưng bà hãy hình dung đến tương lai, nó còn sầu thảm hơn, còn ghê gớm hơn, có thể còn uống máu nữa. Nam Tức Phu Nhân rất hiểu sự bình tĩnh của Villefort. Bà hãy Hùng thấy ông ta nói hăng say như vậy. Bà Hùng muốn kêu những tiếng kêu tắc ở cuống họng. Villefort nói tiếp. Tại sao cái quá khứ khiếp đảm ấy lại trỗi dậy? Bằng cách nào mà nó lại có thể trỗi dậy từ đáy lòng chúng ta như một cái bóng ma đe dọa bà và tôi? Do một sự tình cờ chăng? Tình cờ? Không đâu bà chẳng làm gì có sự tình cờ nào cả. Có chứ? Không phải là do tình cờ mà đã xảy ra tất cả sự việc đó à? Có phải là do tình cờ mà bà Tước Monte Cristo đã mua ngôi nhà đó không? Có phải là do tình cờ mà ông ta cho đào chủ đất đó lên không? Có phải là do tình cờ mà Hải Nhi xấu xố đã bị đào lên không? Hải Nhi khốn khổ do tôi sinh ra mà tôi chưa hôn nó được cái nào nhưng tôi đã đổ cho nó biết bao nước mắt. Ôi trái tim tôi đã tan nát khi bà Tước nói đến cái xác Hải Nhi được khai quật lên. Không đâu bà, Villefort nói như gầm lên. Bà hãy nghe cái điều ghê gớm mà tôi sắp nói ra đây. Không, không có cái xác hài nhi nào được khai quật lên cả. Không, ta không được khóc nữa, ta không được than vãn nữa, ta đừng để phải run sợ. Ông nói gì kia hả ông? Phu nhân thuần thức hỏi. Tôi muốn nói rằng Monte Cristo chẳng đào thế cái quái gì cả, cả xác lẫn hồn. Chúng có còn ở đấy nữa đâu mà đào được. Thế nào? Phu nhân nhìn Willifor bằng cặp mắt hãi hùng. Chính tay ông đã chôn nó ở đấy kia mà. Ông đánh lừa tôi làm gì. Xin ông hãy nói đi. Phải, ở đấy. Nhưng bà hãy nghe tôi nói đây. Bà sẽ thấy thương tôi đã hai mươi năm nay bị đè nặng dưới đau thương mà không hề san sẻ cho bà được. Trời ơi, ông làm cho tôi hãi hùng quá. Xin, tôi xin ông cứ nói đi. Bà còn nhớ cái đêm đau khổ đó chứ. Bà thì nằm kiệt sức trong căn phòng căng diềm đỏ. Tôi thì hồn hẹn lo lắng chờ đứa con của chúng ta ra đời. Khi bà trao cho tôi đứa hài nhi không cựa quậy không khóc, chúng ta tưởng nó chết, tôi đem bỏ nó vào một cái hòm đưa xuống vườn chôn Tôi đang vừa lấp đất thì vụt một cái, thằng cha người Cox nhảy ra đâm tôi một nhát. Tôi thấy đau nhói ở lưng và ngã xuống bất tỉnh. Một lúc sau tôi hồi tỉnh, lấy hết sức lực còn lại bò được tới chân cầu thang, thì được bà và người ngũ già chạy ra nâng dậy. Việc này đã được giữ kín, không một ai biết cả. vết thương của tôi được coi là do một cuộc đấu gươm. Tôi được trở đến bệnh viện Vecsay, và trong ba tháng tôi phải vật lộn với thần chết. Rồi tôi được đưa đi dưỡng bệnh ở miền nam nước Pháp. Sáu tháng sau tôi trở về Paris, được tin ông Nagong đã chết, và bà tái giá với nam tước Đăng La. Từ ngày đó, hình ảnh đứa bé luôn ám ảnh tôi. Mỗi đêm tôi mưa thấy nó trở về nhìn tôi bằng đôi mắt hăm dọa. Tôi nghĩ tới thằng cha người Cox đâm tôi vì thù hằn Nó đã trông thấy tôi chôn đứa bé Chắc chắn là như vậy Nếu sau này nó biết tôi chưa chết Nó sẽ có cớ để trả thù lại Tôi quyết định trở lại ngôi nhà của ông bố vợ cũ của tôi Và được biết hầu tước say mê răng vừa cho người khác thuê Tôi phải bồi thường một số tiền cho người đó để lấy lại ngôi nhà Một buổi tối tôi đến ngôi nhà Đi vào căn phòng căng diềm đỏ ngồi đợi Đến đêm tôi đi xuống cầu thang, ra vườn hai chân run cầm cập trời tối đen như mực gió lạnh thổi buốt đến xương, mảnh trang lưỡi liềm le lói trên bầu trời làm cho cảnh tượng thêm hãi hùng bi thảm tôi treo chiếc đèn bão vào một cành cây rồi tìm đúng chỗ đã chôn thằng bé để đào tôi đào mãi đào mãi vẫn chưa thấy gì cả tôi đào sang cả xung quanh cũng vẫn không thấy cái hòm đâu tôi cho rằng tiên giết người thấy tôi chôn cái hòm từ hòm tiền và sau khi tôi bị đâm gục xuống nó bới lên Và biết đã bị nhầm. Tôi đặt giả thiết là thấy xác một hải nhi, nó đã quẳng đi hoặc đem trình nhà chức trách. Tôi chờ đến sáng, tìm kiếm khắp mảnh vườn nhưng không thấy gì. Tôi lại đào, lại xới cả một diện tích 20 bộ vuông. Kết quả cũng không hơn gì lần trước. Ôi, tôi phất điên lên mất, nam tức phu nhân kêu lên. Đã có lúc tôi mong như thế mà chẳng được cho. Tuy nhiên, tôi cũng cố suy đoán rằng tên đó mang cái xác hải nhi đi để làm gì. Thì ông đã chẳng nói là để nó có một tăng chứng. Ồ, không phải như thế đâu bà Không dưng người ta lại giữ cái xác chết trong một năm mà làm gì. Tên đó sẽ nộp nó cho sở cảnh sát chứ. Thế mà việc đó lại không xảy ra. Nếu vậy thì phu nhân thở hồn hển kêu lên. Nếu vậy thì có một vấn đề xảy ra cho chúng ta ghê gớm hơn, ác liệt hơn, hãi hùng hơn. Đứa bé có thể còn sống. Và tên sát nhân đã cứu nó. đăng là phu nhân thét lên một tiếng khiếp đảm nắm chặt lấy tay villefort con tôi còn sống à ông đã chôn sống con tôi rồi ông chưa chắc là con tôi đã chết mà ông đã đem chôn nó ôi con tôi con tôi rồi phu nhân ngã xuống một chiếc ghế lấy khăn mùi xoa cố bịt những tiếng nức nở villefort hiểu rằng muốn chuyển hướng giông tố của người mẹ khỏi ráng xuống đầu mình thì phải chuyển cho bà ta một điều mà mình lo sợ bà phải hiểu rằng nếu điều đó xảy ra thì chúng ta nguy mất thằng bé còn sống tức là kẻ nào đó đã nắm được bí mật của chúng ta chính mông tơ cristo nói với chúng ta đã đào thấy một đứa bé mà chắc chắn đứa bé không còn chôn ở đấy kẻ đó chính là mông tơ cristo nhưng đứa bé đó thưa ông ôi tôi đã lùng tìm nó bao nhiêu lâu rồi vinaphore bóp hai bàn tay vào nhau đã trăm lần tôi nghĩ rằng tên sát nhân thấy nó còn sống và đã đem nó xuống sông Ôi không thể thế được, bà đang la kêu lên, vì báo thù mà người ta ám sát một con người, chứ bỗng dưng không ai nữa dìm chết một đứa bé. Có thể, hắn đã đưa đứa bé vào cô nhi viện. Phải, phải, bà nắm tước reo lên, con tôi ở đấy không ạ. Tôi vội chạy đến cô nhi viện và tôi được biết rằng cái đêm hôm đó, đêm 20 tháng 9, một hài nhi được đưa vào đấy, nó được quấn trong một nửa cái khăn mặt, bằng vải mỏng xé ra có dụng ý. Nửa cái khăn mặt đó mang một nửa dấu hiệu bá tước và một chữ H. Đúng đấy, đúng đấy. Bà Đăng La nhắc lại vui sướng. Tất cả quần áo của tôi đều có cái dấu ấy. Chồng chiếc của tôi là bá tước. Tôi là Héc Min Xin cảm ơn Chúa. Con tôi còn sống. Bây giờ nó ở đâu? Tôi biết đâu đấy. Villefort nhún vai. Không, tôi không biết đâu. Sáu tháng sau, một người đàn bà mang nửa chiếc khăn mặt kia đến đòi lại đứa bé. Và đã mang nó đi rồi. Nhưng phải tìm cho ra người đàn bà ấy chứ Bà chả phải bảo tôi việc ấy Tôi đã giả định đó là vụ án giết người Đã pha những tên đặc vụ Những tên cảnh sát khôn khéo nhất Đi lùng tìm Nhưng rồi chẳng thấy tăm hơi đứa bé đâu Thế là hết à Ông chịu dừng lại ở đấy à Ồ không Villefort đáp Tôi không hề ngừng việc tìm kiếm Tuy nhiên Hai ba năm gần đây công việc này Có đình trệ đôi chút Nhưng bắt đầu từ giờ phút này Tôi sẽ tiếp tục hăng say hơn Kiên quyết hơn Vì không phải chỉ có lương tâm thúc đẩy, mà còn là sự sợ hãi nữa. Nhưng, bà Đăng La nói tiếp, bà Tức chắc là không biết gì về chuyện này đâu, vì nếu không chúng ta đã bị tố cáo rồi. Biết đâu đấy, lòng người nham hiểm ai đo cho tưởng được, bà có thấy cặp mắt hắn ta khi nói chuyện với chúng ta không? Thế bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Làm thế nào à? Trong tám hôm nữa, tôi phải tìm hiểu cho bằng được mông tư Cristo là ai. Hắn ở đâu đến? Hắn đi đâu? Và tại sao hắn lại nói với chúng ta về việc khai quật đứa trẻ trong cái vườn của hắn? Villefort nói câu ấy bằng cái giọng mà nếu mông tư Christo nghe thấy cũng phải sởn gáy. Rồi ông ta bắt tay từ biệt nam tức phu nhân và tiến bà ta đến cửa.